chương hai trăm mười lăm chiến s ú n g xuất động banh cọ cọ trong dự đoán bạch đao tiến hồng đao ra tình huống không phát sinh ngược lại là trùy thủ thứ vỡ vụn thời khinh khinh hô hấp vi nhanh ngay sau đó có người ôm lấy nàng a mặc hắn phía sau có một cái t ă n g thi thời khinh khinh theo bản năng chuyển tới hắn phía sau vài giây sau đau đớn chưa có tới tập nên đón là hắn cứng rắn hữu lực ôm ấp quý mặc nôn đều không phải cậy mạnh người ở biết được vô luận như thế nào đều đánh không lại k ê u biến dị t ă n g thi thời điểm liền ôm thời khinh khinh thuần lấn gì, đi đến phòng bên cạnh xe che chở phòng xe chỗ địa phương vừa đánh vừa lui như vậy khẩn trương thời khắc đại khái tôi nhàn chính là hai tiểu hải tử thôi thời chi hành đem thư tiểu mạc chỉ huy xuất ra nhường nó đi nhặt tài liệu nhưng không thể một mình ăn đi mấy ngày nay thời khinh khinh cùng quý mặc nôn không ở thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh hai vị tiểu bằng hữu quan hệ càng ngày càng tốt thời c h i khoảnh cũng nhận thức thư tiểu mạc thư tiểu mạc biết thời c h i khoảnh năng lực sau thường thường xuất ra liền ôm đ u ổ i trước kia ở quý mặc nôn g ợ i nhân đại chiến sau đi ra ngoài nhặt lậu hành vi hiện tại tự nhiên sẽ không lại như thế mà là nhặt lậu sau khi trở về tất cả đều giao cho thời c h i khoảnh chờ hắn hợp thành thứ tốt sau lại an thư tiểu mạc nên hướng tốt đẹp cuộc sống thời kỳ ở quý mặc nôn đợi nhân gặp được nguy hiểm khi đi lên chắn cái vài cái về phần đem mấy thứ này toàn xử lý cái gì nó bây giờ còn nhỏ tạm thời làm không được chiến đấu đã liên tục mười mấy cái giờ còn như vậy đi xuống đại gia đều phế thời khinh khinh mạnh mẽ đem h u y ễ n tiểu thảo đánh thức không màng nó ý nguyện đem cọt đều thức hải lý ra bên ngoài h u y ễ n tiểu thảo lập tức sẽ giải ra đệ thập lục cùng g i ả i lá cây cái này toàn không tốt khóc gì t t g ôm lấy ký mấy không khóc gì vtg nguyễn tiểu thảo đầu đầu dài lá cây huyễn lực ngưng tụ đơn giản ảo cảnh cấu tạo ra quý mặc n ô n đ ợ i nhân này mới có thể nghỉ ngơi một lát liêu thịnh an lúc này hãy náy nhanh vừa mới nguy cấp thời khắc hắn sử dụng mị hoặc dị năng vốn tưởng rằng có thể giống như trước đây n à y biến dị thực vật cùng biến dị động vật đều sẽ không công kích đại gia nơi nào nghĩ vậy mị hoặc dị năng không mị hoặc đến biến dị động vật cùng biến dị thực vật ngược lại đem kia mấy chỉ biến dị t ă n g thi cấp mị hoặc đi lại đại gia hảo một phen phối hợp vận tác mới đưa kia biến dị t ă n g thi cấp thương đến thả chọc giận thối lui đến phía sau đi n h ư n tình huống như trước không hữu hảo c h u y ệ n ngược lại biến dị thực vật cùng biến dị động vật càng thêm công kích mãnh liệt đứng lên còn có nửa giờ thời khinh khinh thần sắc nghiêm túc cùng h u y ễ n tiểu thảo trao đổi sau đem lúc này hạn nói cho đại gia huyễn tiểu thảo huyễn lực có thể cấu tạo hảo cảnh không sai nếu là trốn địch này năng lực có thể nói là cự hữu dụng nhưng hiện tại loại tình huống này kỳ thực là không thể giúp gấp cái gì bởi vì hoàn cảnh cấu tạo ra sau không thể di động nếu không sẽ bị phát hiện tận khả năng hồi phục dị năng thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái quý mặc n ô n mặt không biểu cảm mọi người lại có thể nhìn ra được hắn nghiêm cẩn cùng nay ác liệt tình hình nửa giờ thời gian chật lóe m à t hệ ở huyện tiểu thảo cấu tạo hảo cảnh sau khi biến mất màu bạc vĩ đại hào quang nháy mắt khởi động mọi người hô hấp cứng lại tầm mắt dừng ở liều y y y hẻ trên người trong lúc đó nàng trong lòng bàn tay kéo một gốc cây tiểu thụ vẻ mặt kinh h ỉ nói ngân tiểu ngũ ngươi tỉnh lực phòng ngự vô cùng đồng ngân tiểu ngũ nhân tính hoa rút ra một cái nhánh cây đến cái túi trào tư thế mọi người nay từng hạt một tiểu thụ tiểu thảo hoa nhỏ thành tinh cái gì đại gia đều đã thói quen hiện tại xem ngân tiểu ngũ lợi hại như vậy bọn họ h à o hâm mộ aa cũng tưởng phải có như vậy một gốc cây tiểu thụ có một c o học bi l ở bệ lì đòi ổ